Hắc ám Tây Du, hồi thứ 111 Vũ Mỹ Nhi chạy về thì lộ nam tầm đã không còn nửa điểm cơ hội. Mấy tên huyết nhà ra đều là, gục đầu rác vẻ ủ rũ. Nhìn thấy Vũ Mỹ Nhi đến thở mạnh cũng không dám. Vũ Mỹ Nhi tuần sát một vòng nhìn thấy những người áp giải trước đó cũng chỉ còn lại một mình lộ nam tầm. Liền biết là đã có chuyện gì xảy ra. Hơn nữa còn có một tên bác khải cảnh không còn ở đây, đoán chừng là chết rồi nhìn thoáng qua tên cửu Khải cảnh của hết nha ra kia vũ Vũị nhìn ngữ khí bằng lãnh mà nói người tới là tôi vi gì có bao nhiêu người tên cửu Khải cảnh kia mồ hôi lạnh chảy ròng nhưng cũng chỉ có thể kiên trì hồi đáp một con một con phong linh cấp bậc cửu Khải cảnh cùng một con yêu thú lang hình kỳ quái sau đó sau đó còn có một tên một tên nhất Khải cảnh Vũ Mị nhì trực tiếp dùng tay quất vào trên mặt tên cửu Khải cảnh kia một cái Người kia bị ta đến máu tươi trên khóe miệng lập tức chảy xuống Phế vật Một con phong linh cộng thêm một tên nhất khải cảnh liền có thể cứu người trong tay các người sao Tên tục khải cảnh kia căn bản không dám Đưa tay lầu máu ở trên khóe miệng Chỉ có thể mặc cho máu tươi chảy xuống Lúc đầu thuộc hạ đều nhanh chóng bắt được bọn hắn Thế nhưng là đột nhiên xuất hiện một con yêu thú toàn thân trắng như tuyết Yêu thú kia có không gian lực lượng Ngày trước mắt chúng thục hạ mang theo tất cả mọi người thuấn gì chạy mất Vũ Mỹ Nhi lúc này giận dữ, người nói láo Nơi này tại sao có thể có yêu thú không gian thuộc tính Nói xong liền một cước đá vào ngực tên cựu khải cảnh kia Trên người Vũ Mỹ Nhi mặc váy vốn đã là 10 phần bại lộ Nửa mình dưới chỉ có một đoạn váy Nhỏ rất ngắn, một cước này đá ra Vũ Mỹ Nhi phong quang đại lộ Thế nhưng là tên cửu khải cảnh kia ngay càng ngẩn đầu cũng không dám ngẩn lên một chút Bị đá ngã trên mặt đất Vũ Mỹ Nhi trực tiếp một cước dẫm vào trên mặt tên cường giả cửu khải cảnh kia. Từ trước đến nay Vũ Mỹ Nhi đều là đi chân trần bàn chân chân bóng tròn trịa đơn giản tựa như là Mỹ Ngọc Thượng Hạng, điều khác mà thành. Nhưng nội tâm của tên cửu khải cảnh kia không có nửa điểm gợn sóng. Hắn biết chỉ cần Vũ Mỹ Nhi dưới chân vừa dùng lực, có thể đem cái đầu của mình dẫm bạo. Phong thần đại nhân, vừa rồi hoàn toàn chính xác có một con yêu thú toàn thần trắng như tuyết xuất hiện đem tất cả mọi người mang đi. Ta có thể xác định đây tuyệt đối là yêu thú không gian thuộc tính. Vũ Mị Nhi đem bàn chân trắng nõn ở trên mặt tên cường giả Cự khải cảnh huyết nhà gia kia bỏ xuống Nhìn tên Cự khải cảnh của nhất yêu động một chút Nếu như người này là người của huyết nhà gia nàng Vậy khẳng định sẽ lần nữa một bàn tay quất tới Thế nhưng hắn là nhất yêu động Chút mặt mũi này Mình vẫn là phải để lại cho yêu tiên cùng Đứng lên đi Sau khi trở về vào nhà xào cấm bế ba ngày Đem tiểu tử kia lại đây Nghe được bốn chữ nhà xào cấm bế toàn thân tên cựu khải cảnh kia lắc một cái nhưng vẫn lại gật đầu. Lúc này hai tên bắt khải cảnh huyết nhà già đem lộ nam tầm lôi tới. Lộ nam tầm lúc này đã triệt để hôn mê. Đưa tay trên chán lộ nam tầm điểm một cái, sau đó ngực lộ nam tầm quang mang màu cam lé lên. Chứng minh cam kỳ trong thể nội của lộ nam tầm vẫn còn. Sắc mặt của Vũ Mỹ Nhì lúc này mới dịu đi một chút. Kêu cử khai cảnh kia mang theo lộ nam tầm Vũ Mị Nhi liền muốn tiến đến chỗ của yêu tiền cùng Lúc nàng trở về yêu tiên cùng Tựa hồ cũng đã tìm được vết tích Của cái tên tặc đáng ghét kia Tên tặc kia cũng là thần cấp Một đối một yêu tiền cùng Mặc dù sẽ không lạc bại Nhưng muốn thẳng cũng không dễ dàng như vậy Cho nên Vũ Mị Nhi muốn chạy tới hỗ trợ Gia chủ Trước đó đứa bé ở bên trên cây nấm kia Cũng bị con yêu thú màu trắng mang đi Vũ Mị Nhi sửng sốt một chút lập tức túm lại cổ áo của cửu khải cảnh, ngữ khí uy nghiêm đáng sợ mà nói, người vừa nói cái gì? tên cửu khải cảnh kia nhắm mắt nói, đứa bé kia trước đó không có bị lôi quang mang đi mà là giấu ở bên trong cây nấm, về sau mới chui ra, cuối cùng bị con yêu thú màu trắng kia mang đi. bộ ngực sữa của vũ mỹ nhi tức giận đến đập kịch liệt, bị lừa mình lại bị lừa, địa hổ ly sơn đơn giản như thế vậy mà mình vẫn chống kế cái đạo lôi quang kia cũng không phải là mang theo đứa bé chạy đi, mà là vì để dẫn dụ mình cũng yêu tiền cùng. đáng chết, lôi quang kia đến là có chuẩn bị, cường giả thần cấp lôi thuộc tính khẳng định là nữ nhân của thiên lôi trùng kia làm. dám giật đầu của vũ Mị nhi ta, lôi thần trường tình thần người cũng giỏi đấy. các người chạy về căn cứ báo cho tất cả mọi người lập tức phong tỏa từ phong hạp cốc, đồng thời đem kết giới thù nhỏ lại. Liền xem như yêu thú không gian thuộc tính, thì đi vào dễ chứ ra ngoài cũng không khó cũng rất khó khăn. Những người này khẳng định còn ở trong từ phong hạp cốc, thu nhỏ kết giới đồng thời ra lệnh tất cả bác khai cảnh cùng cử khai cảnh ở các căn cứ cử người đến điều tra. Sau khi phát hiện lập tức đưa tin cho ta, nhất yêu đậm cũng là như thế, hiện tại ta đi giúp yêu tiền cùng. Nói xong Vũ Mỹ Nhi trực tiếp hóa thành một đạo hồng quang biến mất. Tên cựu khải cảnh huyết nhà già đối với tên cựu khải cảnh của nhất yêu động, nói tiếng cảm ơn. Một đoàn người lên cấp tốc chạy tới cửa ra vào của tử phong hạp cốc. Vũ Mỹ Nhi nói không sai, đám người tôn ngộ không cũng không hề rời khỏi tử phong hạp cốc. Còn dê rừng màu trắng kia đích thật là không gian thuộc tính, nhưng kết giới của nơi này cũng xác thực rất lợi hại. Nó cũng chỉ có thể mang theo đám người thấn gì đến một chỗ khác trong tử phong hạp cốc khi mấy người tông ngộ không toàn bộ kịp định thần liền phát hiện không thấy lọ nam tầm đường uyển kinh hãi tìm bốn phía thế nhưng là cũng tìm không thấy không chờ nàng đi chất vấn còn dê rừng màu trắng kia nó liền dạo bước lại biến mất vì sao vì sao không đem nam tầm theo đường uyển đối với chỗ còn dê rừng màu trắng đã biến mất quát lớn thế nhưng là nó đã biến mất thành âm có lớn hơn nữa cũng vô ích nhiều khi rất nhiều chuyện chính là như vậy không có người nào muốn từ bỏ đồng bạn mà để mình sống Thế nhưng là khi tình huống như vậy thật sự phát sinh, kỳ thật có thể lựa chọn cũng chỉ có hai cái, hoặc là cùng chết, hoặc là bỏ lại đồng bạn, hoặc là mình bị bỏ lại. Mặc dù ở trên mặt tình cảm cùng chết một chỗ sẽ để cho người ta nghe được mà tán thưởng, nhưng hiện thực chính là tuyệt đại đa số tình huống. Cùng nhau ở lại chịu chết là không có bất kỳ giá trị cùng ý nghĩa gì. Tựa như lần này tôi ngộ không có thể lựa chọn ở lại cùng lộ nam tầm cùng chết, nhưng chuyện này lại có ý nghĩa gì sao? Sẽ chẳng có bất kỳ thay đổi nào, địch nhân cũng sẽ không bởi vì có nhiều người hơn nữa mà từ bỏ mục tiêu. Bất luận là chết một người hay là chết mười người, chỉ cần chết rồi thì không có bất cứ ý nghĩa gì nữa, chỉ có còn sống thì mới có ý nghĩa. Chỉ cần sống sót liền có khả năng cứu lộ nam tâm trở về, hay chỉ ít còn có thể báo thù. Tôi ngộ không rất hiểu đạo lý này, con đường uyển kỳ thật cũng biết, chỉ có điều đường uyển còn cần một chút thời gian. Hiện tại việc trọng yếu nhất của chúng ta chính là nghĩ biện pháp rời khỏi hạp cốc này. Chỉ cần rời khỏi, ta liền có thể cầu thông với ám ma giới. Khi đó bất luận, tiến hay lùi đều có thể bảo hộ. Trên khóe mắt của Đường Uyển vẫn trào nước mắt, nhưng đã bình tĩnh lại. Đường Uyển cũng không phải là một nữ nhân mềm yếu. Nếu như thật sự lộ nam tầm đã chết rồi, như vậy nàng sẽ không tìm chết, mà là sẽ nghĩ tất cả biện pháp để báo thù cho lộ nam tầm. Mặc dù hai người còn chưa có chính thức kết bái, nhưng Đường Uyển đã coi lộ nam tầm là người của mình. Từ xưa đến nay, nữ vương của ám ma tộc cũng chỉ có thể yêu người có được sát yên ám ma kỳ. Tôn Ngộ Không gật gật đầu, hiện tại tiểu kiếm cùng đường, cùng đường cầu, vẫn như cũ đang hôn mê. Hoa hoa thương thế quá nặng đã ảnh hưởng tới hành động. May mà hiện tại có thêm tiểu thất. Tiểu thất đối với tử phong học cốc rất tin tường, phân biệt một chút phương hướng. Sau đó, Đường Uyển cõng đường cầu tôn ngộ không cõng lấy hoa hoa tiêu thất cõng tiểu kiếm ba người liền bắt đầu hướng về cửa ra vào quật tử phòng hạp cốc mà đi tới một bên khác yêu thất lang vẫn đang truy đuổi hoa vô hồn hiện tại cơ hội chạy hơn phân nửa từ phòng hạp cốc lầm vào thế không giết hoa vô hồn thì yêu thất lang chắc chắn sẽ không bỏ qua lại một bên khác yêu tiên cung cùng lôi cửu thiền đã động thủ bản thân lôi cửu thiền là lôi thuộc tính so với phong thuộc tính có được tốc độ nhanh hơn Nhưng dù sao Lôi Cửu Thiên cũng là phần thân, rồi đi thời gian càng lâu tiêu hao liền sẽ càng lớn, cho nên Lôi Cửu Thiên chạy đi được một khoảng cách thích hợp sau đó liền ngừng lại. Lúc này Yêu Tiên Cung vừa vặn vọt lên còn Vũ Mỹ Nhi thì đã trở về. Khi Vũ Mỹ Nhi trở về trong khoảng thời gian này, Lôi Cửu Thiên cùng Yêu Tiên Cung đang đánh lên. Bản thân Yêu Tiên Cung không có thuộc tính sau khi thôn phệ phòng nhân liền thu được phong thuộc tính, lại thêm nơi này là tử phong hạp cốc. Bởi vậy Yêu Tiên Cung ở chỗ này chiến đấu quả thực như là cá gặp nước. Các loại chiêu số cường đại liên tiếp đánh tới Lôi Cửu Thiên. Lôi Cửu Thiên dù sao cũng chỉ là phần thần hơn nữa chỉ có được 8 thành lực lượng của bản thể. Nếu như là bản thể thì như vậy, Lôi Cửu Thiên hẳn là mạnh hơn một chút so với Yêu Tiên Cung. Nhưng cũng chỉ là khoảng một phần mười, cho nên bản thân sức chiến đấu của Yêu Tiên Cung phải với một đạo phần thần Lôi Cửu Thiên không kém bao nhiêu. Có điều nếu tính cả tử phong học cốc này có sự tăng thềm đối với tu, tu giả phong thuộc tính, thời khắc này sức chiến đấu yêu tiền cùng đã tương đương cùng bản thể của lôi cửu thiên. Kể từ đó, phân thân này cũng được tám thành thực lực, tự nhiên là không phải đối thủ của yêu tiền cùng. Sau khi đối đầu mấy đại chiều, lôi cửu thiên cũng đã có chút hết sạch sức lực. Nhưng mà lúc này Vũ Mỹ Nhi cũng đã chạy tới, tình huống đối với lôi cửu thiên thì càng thêm bất lợi phần thân này sau khi rời khỏi thân thể tôn ngộ không, nếu như muốn lần nữa trở lại bên trong lôi thần lệnh để tu dưỡng, vậy thì nhất định phải tiếp xúc đến lôi thần lệnh mới được. Cho nên hiện tại lôi cửu thiền coi như muốn chạy cũng chỉ có thể cùng yêu tiền cùng, và vũ mỹ nhịt, đấu tốc độ. Nhưng tử phong học cốc này với tu giả phong tục tính tăng thèm thật sự quá lớn, cho nên liềm sao như có chạy cũng chỉ có thể kéo dài thêm một chút thời gian. Lôi cửu thiền cũng không sợ chết, nhưng hắn sợ sau khi mình chết tôn ngộ không liền sẽ gặp nguy hiểm. Một đạo phần thần cuối cùng, hiện tại Lôi Cửu Thiên cũng không hy vọng Tô Ngộ không sẽ vận dụng nó, bởi vì cái đạo phần thần kia thực sự quá là đặc thù. Tình huống hiện tại đối với Lôi Cửu Thiên cực kỳ bất lợi, đánh thì đánh không lại, chạy cũng chạy không xong. Mà đạo phân thân này một khi biến mất, như vậy Tô Ngộ không cũng chỉ còn có một đạo phần thần cuối cùng để có thể dùng. Nhưng trên thực tế Lôi Cửu Thiên hoàn toàn không cách nào xác định được một đạo phần thần cuối cùng một khi phóng thích, đến từ cùng không biết là có chuyện tốt hay là chuyện xấu. Người là ai? Người không phải thiên lôi chủng, chủng trường tinh thần. Người đến cùng là ai? Yêu tiên cung cùng Vũ Mị Nhi một trước một sao đem lôi cửu thiên vây khốn ở giữa. Nhìn thấy lôi cửu thiên, yêu tiên cung nghiêm nghị hỏi thăm. Cũng như Vũ Mị Nhi khi cảm giác được người này là lôi thuộc tính hơn nữa là cường giả thần cấp, yêu tiên cung cũng coi người này là tông chủ của thiên lôi chủng trường tinh thần. Mặc dù đạo khí tức này rất lạ lẫm nhưng cường giả thần cấp lôi thuộc tính cũng chỉ có một mình trường tinh thần. Thế nhưng là khi người kia ngừng lại chạy trốn, hai người mặt đối mặt nhìn nhau, yêu tiên cung liền phát hiện người trước mắt này cũng không phải trường thình thần. Không chỉ ngon như thế, tên cường giả thần cấp này khí tức có chút cổ quái, đồng thời hoàn toàn là xa lạ. Cái loại lạ lẫm kia là triệt để thậm chí trước đó yêu tiên cung đều chưa từng gặp được khí tức nào tương tự với đạo khí tức này. Yêu tiên cung vốn là còn muốn hỏi thăm một phen, không chỉ thế giới chỉ có 9 tên cường giả thần cấp. Đây là quy tắc của thế giới này. Mặc dù mình cũng đã trở thành thần cấp, đồng thời có một xưng hào là yêu thần, thế nhưng mình cũng không có thần vị. Không có thần vị cũng liền mang ý nghĩa mình không cách nào thông qua tín ngưỡng trì lực để duy trì sinh mệnh cùng lực lượng của mình. Hơn nữa sở dĩ mình có thể có được lực lượng thần cấp, đây là một cái bí mật, một cái bí mật vô cùng quan trọng. Đồng thời yêu tiên cũng có thể 10 phần khẳng định, ngoại trừ mình trên thế giới này sẽ không còn có người thứ hai không có đạt được thần vị mà vẫn tấn thăng thần cấp, mình là người thứ 10 đây đã là dị loại trong dị loại. cho nên trước mắt đột nhiên xuất hiện thần cấp xa lạ làm ưu tiên cung mười phần không thể chấn tĩnh. thế nhưng là người này sau khi nhìn thấy mình trực tiếp liền động thủ, dẫn đến yêu tiên cung mặc dù đầy bụng hồ nghi nhưng không kịp hỏi ra miệng. hiện tại rốt cục đã có cơ hội, yêu tiên cung không chút do dự liền hỏi ra. lôi cửu thiền cũng không có phản ứng gì đối với yêu tiên cung. Hiện tại lôi cửu thiền đang nhanh chóng tính toán. Nếu như mình, trong nháy mắt tiêu hào chiếm thành lực lượng ở bên trong cái tử phong hạp cốc này, có thể triệu hoán được lôi cấp bậc nào? Có thể có đầy đủ uy lực cuốn lấy hai người kia từ đó cho mình tranh thủ thời gian chạy trốn hay không? Mặt khác, mình nên dùng phương thức gì để chạy trốn? Mình không thể biến mất, vạn nhất sau khi mình biến mất, tôi cũng không triệu hoán ở đạo thứ ba phần thân thì sao? Khi đó là cát hay là hùng, thì cũng không cách nào mà khống chế. Ta hỏi người một lần cuối cùng, người rốt cùng là ai? Nếu như người còn không trả lời coi như là người thần cấp, hai ta cũng có thể nắm chắc được người diệt sát ở chỗ này. Yêu tiền cung đã không còn kiên nhẫn, vừa rồi Vũ Mị Nhi tới sau. Đã truyền âm nói cho Yêu tiền cung về chuyện của tiểu thất, cho nên Yêu tiền cung biết trong tay người trước mắt này cũng không có đứa bé kia. Cho nên mình phải giải quyết nơi này nhanh một chút, sau đó đi tìm đứa bé kia. Đứa bé kia mới chính là mấu chốt của tất cả. Lôi cử thiền nhìn lấy yêu tiền cung cười lạnh nói Ta dựa vào cái gì cần hồi đáp vấn đề của người Có bản lĩnh thì người liền động thủ giết ta Không có bản sự thì người yên tĩnh một chút đi Yêu tiền cung cũng không có bởi vì lôi cử thiền nói vậy mà động thủ Chầm ngầm một lát yêu tiền cung nói Ta và người trao đổi một vấn đề đồng thời ta cam đoan vấn đề của người chỉ cần ta biết nhất định biết gì nói nấy Tiểu thất hoàn toàn chính xác rất trọng yếu Nhưng việc biết rõ tên cường giả thần cấp này là chuyện gì xảy ra, đối với yêu tiên cung mà nói, vẫn là cực kỳ trọng yếu. Mình mặc dù có thể xác định mình là ngoại lệ duy nhất, nhưng vạn sự vạn vật đều không thể đảm bảo tuyệt đối. Chỉ cần bỏ qua, mất một điểm mấu chốt gì. Như vậy thì đối với yêu tiên cung mà nói, hậu quả cũng là không cách nào gánh nổi. Cho nên hắn nhất định phải biết rõ lai lịch của người trước mắt này. Vũ Mỹ Nhì trong mắt tràn đầy nghi hoặc nhìn yêu tiên cung. Cũng không biết rõ hắn vì sao chấp nhất về thân phận của người này như thế Thậm chí không tiếc cùng đối phương trao đổi tình báo Vạn nhất vấn đề của đối phương dính đến cơ mật của lần hành động này Thì tình huống sẽ có chút phức tạp Lôi cửu tiền vốn định lập tức tiêu hào chiến thành lực lượng Triệu hoán hư vô thần lôi Nhưng nghe được lời nói này của yêu tiền cùng Bỗng nhiên trong lòng hơi động Lai lịch của mình kỳ thật cũng không phải là chuyện quan trọng Hay kỳ nhân gì Nếu như có thể sử dụng chuyện này để trao đổi một chút tin tức trọng yếu. Đây tuyệt đối cũng là một điều đáng giá Tốt, để, thỏ, để tỏ lòng thành ý Ta muốn hỏi trước Yêu tiền cùng thoáng nghĩ nghĩ đáp ứng Lôi cử thiên nhìn lấy yêu tiền cùng Trong lòng suy tư Mình hẳn là phải hỏi thăm vấn đề gì thích hợp nhất Không thì sẽ rất lãng phí cơ hội này Cho nên thực sự đúng là phải cẩn thận suy nghĩ một chút Hỏi cái gì bây giờ Mục đích của bọn hắn ở chỗ này sao Hai người này mục đích rất rõ ràng là vì đứa bé kia Mà trên thân hài tử kia mình cũng cảm nhận được khí tức của cấp cam thân khung kỳ. Mặc dù khí tức kia có chút cổ quái, nhưng đích thật là cấp cam thân khung kỳ. Cho nên mục đích của hai cường giả thần cấp này đúng là cản cấp cam thân khung kỳ kia, cũng chính là thất diệu tức phong kỳ. Có điều mặc dù là vậy, nhưng hai tên cường giả thần cấp này tự hồ đối với cây thất diệu tức phong kỳ quá mức chấp nhất. cam kỳ cố nhiên rất chân quý, nhưng đối với dạng cường giả thần cấp như bọn hắn mà nói, thì tự thần đã có đủ 9 cây thư khung kỳ, nên cây cam kỳ này cũng chỉ có thể xem như vật sưu tập tương đối trần quý hoặc là một vật dùng để giao dịch lấy vật khác ngang giá mà thôi. ở trong trí nhớ của bộ phận thần này, trước kia khi lôi cửu thiên là đại điện chủ của cửu thiên điện, ở dưới tình huống bản thân đã dung hợp 9 cây thư khung kỳ, cũng thu thập qua mấy cây cấp cao thư khung kỳ ngoại định mức, cuối cùng một số dùng để cùng những người khác cũng là thần cấp để trao đổi một chút vật phẩm trần quý. Một số dùng để bàn thưởng cho thuộc hạ Nhưng bất luận như thế nào Lực hậm dẫn của cây cấp cam theo không kỳ đối cường giả thần cấp Cũng không hề lớn đến như vậy Thế nhưng là hai người kia cho lôi cửu thiên có cảm giác lại rất khác biệt Hai tên cường giả thần cấp này cho hắn cảm giác tựa hồ là không lấy được cây thất diệu tức phong kỳ này Thì sẽ phải phát sinh cái chuyện gì đó cực kỳ không tốt Thật giống như mắt thấy hồng tỷ tới mà người nhất định phải đạt được một chiếc thuyền nhỏ trước Cây thứ không kỳ này vì sao lại quan trọng đến như vậy Đồng thời ở trên vấn đề này, Lôi Cửu Thiên còn cảm thấy một chỗ không hài hòa. Đó chính là những con phong nhân kia. Mục tiêu của những con phong nhân kia cũng là thất diệu tức phong kỳ. Đây là một chuyện rất kỳ quái. Những thứ không có sinh mệnh này vì sao lại muốn đạt được thương không kỳ? Hai vấn đề, Lôi Cửu Thiên tư lượng một phèn quyết định hỏi ra một trong cây đó. Nhìn lấy yêu tiền cung, Lôi Cửu Thiên bỗng nhiên lộ ra nụ cười có chút khó lường. Thất diệu tức phong kỳ có chỗ đặc biệt nào? lôi cử thiên lời này vừa ra vũ mỹ nhi cùng yêu tiên cung lập tức đổi sắc mặt yêu tiên cung thử nghĩ qua lôi cử thiên sẽ hỏi mình rất nhiều vấn đề thậm chí bao gồm hỏi mình như thế nào là để trở thành thần cấp thế nhưng vạn vạn không nghĩ tới lôi cử thiên lại hỏi một điều như thế hắn làm thế nào biết được cái tên thất diệu tức phong kỳ này hắn không chỉ có biết nơi này có cam kỳ thậm chí còn biết danh tự chuyện này căn bản là một chuyện không thể nào bởi vì toàn bộ kế hoạch mục đích của nguyên nhân chân thật nhất chỉ có ba người biết Mình cùng Vũ Mị Nhi và Hoa Thần, người khác có khả năng biết đến cũng chỉ có thể là người ở cái chỗ kia. Nhưng nếu như người chỗ kia biết kế hoạch này, như vậy tuyệt đối sẽ phái người đến đây giảm thất diệu tức phòng kỳ cùng tất cả phòng nhân mang đi. Hơn nữa cái chỗ kia cũng tuyệt đối không có khả năng sẽ đem chuyện này để lộ ra. Như vậy cái tên thần cấp hoàn toàn xa lạ này đột nhiên xuất hiện, đến cùng, là như thế nào mà có thể biết được? Yêu tiền cùng cùng Vũ Mịn Nhi liếc nhau. Hai người đều từ trong mắt đối phương thấy được một vẻ bối rối. Từ phong hạp cốc này, sở dĩ được cả ba tiền thần cấp bọn hắn liên thủ phòng bế, vì chính là để không cho chuyện nơi đây tiết lộ ra ngoài. Đương nhiên chủ yếu nhất là không cho tin tức tiết lộ đến cái chỗ kia. Có điều về sau dưới sự bất đắc dĩ nên chỉ có thể thả ra một bộ phận tin tức hấp dẫn một số người tiến vào, để gia tốc số lượng phòng nhân sinh ra cùng tiến hóa. Kỳ thật chuyện này cũng liền có phong hiểm nhất định nếu bị cái chỗ kia biết được một chút tin tức, chẳng lẽ người này là đến từ cái chỗ kia? Không, không đúng. Nếu như quả thật là vậy thì hắn khẳng định sẽ thấy rõ tất cả, cũng không cần thiết làm ra mấy cái chuyện này. Đáng chết, chuyện bỗng nhiên lại phát triển về hướng không thể nào đáng trước, thậm chí không cách nào triển khống, khiến nhiều tiền cùng cảm giác mười phần nôn nóng cùng bất an. Nhưng nhìn lôi cửu thiền đột nhiên yêu tiên cung liền cười ngay từ đầu là mỉm cười nhưng rất nhanh liền biến thành cười to. Vũ Mị Nhi ở bên cạnh liền không hiểu thấu. Ha ha ha, thì ra là như thế. Ta kém chút liền bị người lừa gạt, thú vị thật sự quý tử. Phân thân giống như thật như thế này, đây tuyệt đối là cuộc đời ta hiếm thấy. Thiên lôi chủng các ngươi lại có có được phương pháp cao như vậy ư? Yêu tiền cùng đã khám phá được lôi cửu thiên phương thức thành thần của yêu tiền cùng cực kỳ đặc thù, cho nên năng lực của hắn cũng có chút đặc thù khi hắn bắt đầu nôn nóng đồng thời cũng bắt đầu trở nên tỉnh táo. Sau đó hắn liền khám phá thiên thần cấp trước mắt cũng chỉ là một đạo phần thần. Lôi cửu thiền không có một tia bối rối. Thật sao? Ngươi cảm thấy ngươi đã khám phá ta rồi? Như vậy ta liền lại để cho ngươi xem một chút điều mới. Nói xong sau lưng lôi cửu thiền lôi quang lóe lên chín mặt thức không kỳ xuất hiện. Có điệu không có không có tan làm áo giáp xuất hiện ở trên người, hơn nữa còn hóa thành chín người to lớn. Yêu tiền cung hoàn toàn cứng ngắc lại. Thương không kỳ không thay đổi thành kỳ khải. Ngươi, ngươi là... Chín cây thương không kỳ của lôi cửu thiên cũng không phải là thật sự nhưng cũng không phải hoàn toàn là hư giả. Mà là lúc trước bản thể lôi cửu thiên ở bên trong chín cây thương không kỳ chân chính của mình, rút ra một tiền lực lượng của thương không kỳ, dung hợp đến bên trong đạo phân thân này. Bởi vậy đạo phân thân này mới có thể vận dụng một chút lực lượng của thương không kỳ chín cây thương không kỳ của lôi cửu thiền cũng không có tan thành kỳ khải, mà là bị lôi cửu thiên trực tiếp thời động, bên trên 9 cây thương không kỳ phân biệt hóa thành một cự nhân lôi đình. chín vị cự nhân lôi đình mang theo lôi minh cuồn cuộn xông về hai người vũ minh nhi cùng yêu tiền cung. còn mắt của yêu tiên cung chừng lớn đến mức đã không thể lớn hơn, thương không kỳ không biến thành kỳ khải liền có thể trực tiếp vận dụng lực lượng, hơn nữa còn là công kích thuộc tính uy lực mạnh mẽ. người này, người này không phải là khùng chi thế giới giờ khắc này yêu tiền cung bắt đầu trong trí nhớ của mình suy tư thật nhanh không phải khung chi thế giới thưa khung kỳ không biến đổi thành kỳ khải đó chính là thường chi thế giới thần cấp lôi thuộc tính của thường chi thế giới bỗng nhiên ừ, bỗng nhiên yêu tiền cung đưa tay chỉ về phía lôi cửu thiền vô cùng kinh ngạc mà nói ngươi ngươi là lôi cửu thiền là phân thân của lôi cửu thiền không thể nào ngươi làm sao lại có thể xuất hiện ở đây Thương trì thế giới cùng khung chỉ thế giới hết thảy, có được chỉ có 18 tên cường giả thần cấp có thần vị, tính cả yêu tiền cung tổng cộng là 19 người. Mà bên trong 19 người này số người biết có thế giới khác chỉ có 5 người, 5-6 người này là người trần chính tiếp xúc qua trần tướng của hai cái thế giới này. Mà yêu tiền cung chính là một trong 5-6 người này. Yêu tiền cung không chỉ biết có sự tồn tại của thế giới đối diện, thậm chí với thế giới đối diện dành tự của 9 tên cường giả thần cấp đều rất rõ ràng mà tin tức của Vũ Mị Nhi là yêu tiên cung nói cho nàng biết vừa mới vừa vặn biết được tin tức toàn bộ cử vị thần cấp của thường trì thế giới mất tích ngàn năm nay đã trở về kết quả hiện tại liền gặp thân thân của một người trong đó thật không biết cuối cùng là trùng hợp hay là chồng cõi yêu mình tự có định số có điều trọng yếu nhất là yêu tiên cung vẫn nhìn nghĩ đến lôi cửu tiền đã có một đạo phần thần có thể xuất hiện ở đây như vậy phân thân của những người khác có khả năng cũng tới nơi này hay không phân thân của thần cấp có thể tới Như vậy, bản thân cường giả thần cấp thì sao? Giờ khắc này, yêu tiền cung bỗng nhiên nghĩ đến một ý nghĩ làm cho hắn toàn thần ruồn sợ. Có thể hay không, người của thương chi thế giới đã thông qua một loại phương thức nào đó mà mình không biết, để lẻn vào khung chi thế giới. Yêu tiền cung quay đầu nhìn về phía Vũ Mỹ nhì nhẹ nhàng nói một câu, đại chiến sắp nổ. Vũ Mỹ Nhi cũng là mặt mũi tràn đầy chấn kinh, nhưng là đối với những thứ này nàng hiểu biết cũng không có nhiều như yêu tiền cung. Cho nên cũng không nghĩ nhiều được như yêu tiền cung. Nhìn thấy 9 vị cự nhân lôi đỉnh sông tới, Vũ Mỹ Nhi đối với yêu tiền cung hét lớn một tiếng. Tập trung vào, công kích đang tới. Theo lời của Vũ Mỹ Nhi, thần thức yêu tiền cung cũng trở về gầm thét một tiếng, thần thể bỗng nhiên bắt đầu biến lớn. Chồng nhánh mắt liền biến thành một cái đầu cự nhân mọc ra hai sừng, có được 6 cánh tay trên thân trần trụi. Người khổng lồ này trên thân tràn đầy các loại đường vân màu sắc, đường vân kia tự hồ là một loại văn tự nào đó. Tiểu tiền cùng biến thành cự nhân sáu tay cùng cự nhân lôi đỉnh thần cao tương đương. Hai tay vũ minh nhị cũng xoay chuyển theo thủ thế xoay chuyển. trên thần vũ minh nhị bắt đầu dâng lên một đạo sương mù huyết hồng sắc. Sương mù kia bị gió cuốn một cái cũng bắt đầu lớn lên. Ở giữa mấy hơi thở cũng thay đổi trở thành một cự nhân huyết hồng sắc. Cự nhân huyết hồng sắc này thân thể ngưng thực. Hơn nữa ngũ quan rõ ràng, ánh mắt càng là sắc bén Tay của cự nhân huyết sắc này, tại không trung một chảo Một thanh búa lớn màu xanh liền xuất hiện ở trong tay Yêu tiền cùng biến thành cự nhân sáu tay cùng cự nhân huyết sắc Liền cùng 9 vị cự nhân lôi đình giao chiến cùng nhau Cự nhân lôi đình mặc dù số lượng nhiều, nhưng thực là yếu đi rất nhiều Sau khi đánh nhau thực sự rất nhanh, cự nhân lôi đình liền bắt đầu rơi vào hạ phong Công kích của cự nhân lôi đình chỉ là một chút chiêu số đơn giản Còn chiêu sức của cự nhân sáu tành Của cự nhân huyết sắc thì cao mình hơn rất nhiều Cơ hồ mỗi một kích đều sẽ có một tên cự nhân lôi đình Hoặc là tay cụt hoặc là chân gãy Thời gian một chiến trà Chính bị cự nhân lôi đình liền đã trở thành một đống chân cột tay đất. Thế nhưng là cự nhân lôi đình bị chém đất cũng chưa chết Mà là trong bất trì bất giác Tất cả chân cột tay đất cũng bắt đầu dung hợp lại lẫn nhau Khi yêu tiền cùng ý thức được Một cái pháp trận lôi đỉnh cự đại đã kết nối, hoàn thành trên mặt đất. Lôi cửu thiền đã xa xa né ra cảm nhận được trận lôi pháp hoàn thành, thở dài và hơi quát khẽ nói, lôi mình toái thiên. Theo lôi cửu thiền quát khẽ, lôi đỉnh pháp trận bỗng nhiên tách ra hào quang màu xám chói mắt. Sau đó toàn bộ pháp trận bỗng nhiên bạo tạc, yêu tiền cùng cùng Vũ Minh Nhi hoàn toàn ở trung ương trận Pháp, tiếp nhận hoàn chỉnh mưa bão trì lực. Lôi cửu thiền vốn là đang chạy như điền theo trận pháp bạo tạc, lôi cửu thiền bỗng nhiên một cái lào đảo té ngã trên đất, vốn là chỉ còn lại một thành lực lượng, vì đem trận pháp dẫn bạo lại tiêu hao hết một bộ phận. Hiện tại lôi cửu thiền đã là dầu hết đèn tắt bắt tiến vào trạng thái hư nhược. Nếu như không thể kịp thời trở lại thể nội tông ngộ không, coi như không bị công kích cũng sẽ rất nhanh liền tiêu tán. Nếu như là bản thể của người dùng chín cây thương không kỳ chân chính như vậy, ta coi như không chết cũng phải trọng thương. Bên trong một đạo ầm thanh lạnh lùng. Thân ảnh của Yêu Tiền cùng chống đỡ xuất hiện, phân thân Lôi Cửu Thiền đi rất nhanh. Yêu Tiền cùng cũng xuất hiện không hề có điểm báo trước. Lôi Cửu Thiền nhất thời chưa kịp né tránh trực tiếp Yêu Tiền cùng một quyền đánh vào trên bụng. phần thân Lôi Cửu Thiền trong nháy mắt trở nên hư ảo. Mau dừng tay, đã phân thân này sắp bị tàn, mau dùng hỗn độn chi khí để duy trì. Chúng ta cần lưu lại một người sống. Thân hình Vũ Mịn Nhi cũng chống rỗng xuất hiện, hai người ngoại trừ bộ dáng hơi có chút chật vật, cũng không có tổn thương gì. lôi đình trận pháp kia bạo tạc mặc dù uy lực mạnh mẽ, nhưng vẫn là không đủ để làm bị thương hai tiền cường giả thần cấp này. Yêu tiền cùng sau một kích dừng lại, biết Vũ Mịn nhì nói không sai. Ở cái chán của Lôi Cửu Thiên, một tia hỗn độn trì khí yếu ớt quán chú đến thể nội Lôi Cửu Thiên. Lôi Cửu Thiên rốt cuộc không có hồn mê, thế nhưng lại cũng đã mất đi tất cả sức phản kháng. Sau khi dùng bí pháp phòng ấn đặc hữu nhất yêu động điểm và lôi cử thiền, yêu tiên cung đem lôi cử thiền sách trong tay. Đi, đi tới cửa của tử phong hạp cốc, còn như đem nơi này đào sâu ba thước cũng phải tìm được cái đứa bé kia. Vũ mịn nhì nhẹ gật đầu, hai người liền thẳng đến lối vào của tử phong hạp cốc và chạy tới. Tôn ngộ không một đoàn người cũng đang toàn lực hướng về nơi đó chạy đi. Ngay khi ở xa xa đã thấy lối vào tử phong hạp cốc. Tôn ngộ không bỗng nhiên dừng lại thần hình, Đường Uyển cũng theo sát mà dừng lại. Làm sao vậy? Đường Uyển không hiểu nhìn lấy Tôn ngộ không. Tôn ngộ không nhìn vào cửa hàng thở dài, đem Bát Hoang Hào Kim Kỳ tế ra. Bát Hoang Hào Kim Kỳ hóa thành Bát Hoang Khải mặc vào người. Sau đó ở phía lối vào một đoàn người chậm rãi đi tới. dẫn đầu chính là yêu tiền cung, bên cạnh yêu tiền cung là Vũ Mị Nhi, đi theo sau lưng là những người khác của Nhất yêu động cùng huyết Nha gia rộng rãi hơn hai mươi người xếp thành một hàng, đem lối vào của tử phòng hợp cốc triệt để chặn lại. Nhìn thấy những người này Đường Uyển lập tức tiến lên, đối với kẻ dẫn đầu yêu Tiền cùng phẫn nộ quát: Các người đem lộ Nam Tầm đi đâu rồi? Tiêu Tiền cùng đánh giá hai mắt của Đường Uyển, chậm rãi nói: Trước đó nhìn người là người của Ám Ma tộc mới không có giết người. Nếu như người không biết tốt xấu còn muốn giày dừa, vậy coi như đừng trách ta không có nể tình. Đường Uyển không thèm để ý, chỉ là lại hỏi một câu Các người đem lộ nam tầm đi đâu rồi? Vũ Minh Nhi lạnh lùng nói, giết rồi Cứ không kỳ đã tháo rời ra Hắn là tiểu tướng tốt của người, đừng nóng vội Người chẳng mấy chốc sẽ được gặp mặt hắn Nghe xong lời này của Vũ Minh Nhi, Đường Uyển lập tức đỏ ngầu cả mắt Nàng rất muốn sông lên để báo thù cho lộ nam tầm Thế nhưng, nàng lại không thể bởi vì trên lực của nàng còn đeo theo đường cầu các người hôm nay đều sẽ chết ở chỗ này cũng chẳng nên cầu sẽ có bất kỳ thứ gì ngoài ý muốn hay làm may mắn xảy ra nữa đâu. Tiêu Tiền Cung nói sau thân hình lén lên, khi xuất hiện trở lại đã đến trước mặt tôn ngộ không, một trường đối mặt với tôn ngộ không liền chụp tới. Tiêu Tiền Cung không phải loại người đã nắm chắc thắng lợi trong tay còn thích nói nhảm. hắn biết rõ đêm dài lắm mộng, mình đã có lực lượng có thể trong nháy mắt miểu sát đối phương, như vậy vì sao còn phải lãng phí thời gian? Dựa theo kinh nghiệm của yêu tiền cùng người trước mắt này trên thần cũng mặc áo giáp do cấp cam theo không kỳ hóa thành. Thế nhưng cái này tuyệt đối không thể bù đắp sự chênh lệch to lớn về tu vi của hai người. Thần cấp đối phó nhất khai cảnh tình huống bình thường một ánh mắt cũng là đủ. Tự mình động thủ đây đã đủ để chứng minh yêu tiền cùng đã coi trọng đối với người mặc kỳ giải cấp cam như thế nào. Thế nhưng là tình huống theo dự liệu một trường đem đầu lâu của tôn ngộ không đập nát cũng chưa từng xuất hiện ngay khi bàn tay yêu tiền cung sắp chạm đến tôn ngộ không, trong ngực tôn ngộ không lôi quang lóe lên, một bóng người thừa lôi quang xuất hiện. Khi lôi quang này xuất hiện, trung quanh tự hồ bị dừng lại. bóng người này đầu tiên là đem tôn ngộ không nhẹ nhàng đẩy ra, sau đưa đưa tay bắt lấy cổ tay yêu tiền cung, rồi bà vai hướng về phía trước một đẩy, đem yêu Tiên cung đục bay ra ngoài. đạo phần thần thứ ba rốt cục đã bị tôn ngộ không kích hoạt. Thế nhưng là khi Tô Ngộ không thấy rõ bộ giá của đạo phân thần thứ ba này, hắn lại ngây ngẩn cả người. Đã là một đạo phân thần cuối cùng bên trong lôi thần lệnh đã có được chiến thành lực lượng khi lôi cử thiên toàn thịnh, ngoại trừ không có thức không kỳ trần chính ra. Đạo phân thần này đã không kém bao nhiêu sau những tên thần cấp trần chính kia. Đương nhiên, thực lực của đạo phân thần này tùy mạnh nhưng hạn chế cũng rất rõ ràng. Phân thần thì dù sao cũng là phân thần, sức chiến đấu kéo dài vẫn là viết thường chí mạng. Nhưng hiện tại dùng để ứng phó với tình huống trước mắt cũng là đã đủ Làm cho Tô Ngộ Không trợn mắt hốc mồm chính là người trước mắt này toàn thân quấn quanh những lôi đình màu trắng Người này Tô Ngộ Không rất quen thuộc Không, không chỉ là quen thuộc, người này không chỉ đem lại cho mình cảm giác quen thuộc đơn giản như vậy Bởi vì đạo phân thân thứ ba này, vậy mà cung Tô Ngộ Không giống nhau như đúc Trên người mặc tỏa tử hòa kim giáp, trên đầu mang theo tử quan Dưới chân ngẫu tỳ bộ vân Tỳ đầy rõ ràng chính là mình nằm đó đã đại não tiền cùng chuyện gì đã xảy ra Chuyện này rốt cục là như thế nào vì sao cái đạo phần thần tứ bà của lôi Cửu Thiên dáng dấp lại giống y như mình Ảo giác mình đã trúng ảo giác rồi sao sau khi thấy rõ bộ dáng của đạo phần thần này phản ứng đầu tiên của Tôn Ngộ không là nghĩ mình trúng ảo giác bởi vì bất kể như thế nào hắn không thể nghĩ ra là nguyên nhân làm gì mà đạo phân thân này vậy mà có dáng dấp giống với mình Cái duy nhất có thể nói thông chính là mình trúng ảo giác Ngay khi Tô Ngộ Không trong lòng suy nghĩ là mình bị trúng hiển thuật, khi nào? Đạo phần thần thứ ba chậm rãi nghiêng đầu Nhìn Tô Ngộ Không một chút, người cho rằng ta là ảo giác của người ư Tô Ngộ Không kinh hãi, làm sao có thể biết suy nghĩ trong lòng của mình? Có điều làm cho Tô Ngộ Không càng thêm trần tĩnh là bởi vì đạo phần thần thứ ba này nghiêng đầu Tô Ngộ Không thấy được lỗ tài của cái đạo phần thần này ba cái lỗ tài, đạo phân thân thứ ba này không chỉ có bề ngoài giống mình, lại còn có ba cái lỗ tài. Lục Nhĩ Mi Hầu, người ngươi là Lục Nhĩ Mi Hầu. đạo phân thân thứ ba nghe được tuôn ngộ không kinh hô, có chút khó lường cười cười, đưa tay sờ lỗ tai của mình một chút, không có thừa nhận cũng không có phủ nhận, mà là trực tiếp xoay người nhìn về phía yêu tiền cùng cùng Vũ Mị Nhi. Ta gọi là Đế Linh, là đạo phân thân thứ ba của Lôi Cử Thiên. Tôi nói này không biết là nói với tôi Ngộ Không hay là nói với hai người kia Người cũng là phân thân của lôi cửu thiên ư Yêu tiền công nhíu mày nhìn lấy người tự xưng đế linh Cao mày trong lòng Nhanh chóng suy nghĩ lên một sự kiện Phân thần tính cả cái vừa rồi Lớ cử thiên này đã có được hai đạo phân thần Mà là hai đạo phân thần thần cấp Phân thần chuyện này chỉ có thể xem như một loại thuật pháp cấp thấp nhất Trên cơ bản chỉ cần là tu giả đều có thể dùng Nhưng bất kỳ thuật pháp nào đều có một cái nguyên lý thông dụng đó chính là điểm cực hạn. Một quyền một triệu một cước bất luận là chiêu thức sơ hở cỡ nào, một khi đạt tới một loại cực hạn đều có thể hóa từ mục nát thành thần kỳ. Một thức phổ thông chém vào nếu như có thể tu luyện tới cực hạn, vậy cũng có thể trở thành chiêu thức trùng cực thần. Cả thành cả giết thần phật cả giết phật phần thần thuật chính là như thế. Khi phần thần thuật tu luyện tới cực hạn sẽ phát triển ra hai cái phương hướng, đó chính là số lượng cùng chất lượng. Phần thần thuật trùng cực hoặc là phần ra số lượng cực hạn hoặc là phân ra lực lượng cực hạn. Chính yêu tiền cùng từng đem một cái phương hướng trong phần thần thuật tu luyện cực hạn. Cái phương hướng này chính là số lượng cực hạn mà ở chương thương chi thế giới cương giả thần cấp như lôi cửu thiền. Tựa hồ là đem phần thần thuật tu luyện đến cực hạn theo một phương hướng khác. Phần thần thần cấp đây là thứ mà yêu tiền cùng chưa từng được thấy qua. Cho nên hắn lại muốn hỏi thăm kỹ càng một chút, có lẽ đây cũng là một cơ hội của mình. Để Linh không có trả lời mà đã bắt đầu chậm rãi hoạt động tay trần đối mặt với hai tên thần cấp, đạo phân thân này tựa hồ cũng không có bất kỳ áp lực gì. Một đối một hay là một đối hai, đánh như thế nào tùy có người định đoạt. Yêu tiền cùng đối với Vũ Mị Nhi nháy mắt ra dấu ra hiệu Vũ Mị Nhi đừng xuất thủ. Một đối một, ta cũng quá lâu không có chăm chú đánh một trận, thế này đi, chỉ phần thắng bại tựa hồ có chút không thú vị nếu như người thắng ta thả các người rời đi, nếu như ta thắng các người đem đứa bé kia lưu lại. đồng thời ngươi trả lời ta một vấn đề. lốc yêu tiền cùng nói chuyện đã đưa tay chỉ về tiểu thất ở phía sau. để linh quay đầu nhìn thoáng qua tiểu thất, trong mắt thần sắc vẫn là nghiền ngẫm cho người ta cảm giác tự hồ hoàn toàn không có đem tất cả nơi này để ở trong lòng. được đánh đi. nói xong để linh nhãn thần run lên, hai tay một tốn một cây trường côn toàn thân đỏ chát đã xuất hiện ở trong tay. Trường côn này quay quanh lấy mấy con rồng nhỏ, hai đầu côn là một cái long đầu, nắm lấy trường côn để linh vọt thẳng hướng về phía yêu tiền cung. Yêu tiền cung không hề động mà là thân thể bỗng nhiên bắt đầu lấy tiết tấu kỳ quái nào đó bắt đầu chuyển động. Ngay từ đầu chỉ là cái cổ tay bà vai đang động, khi để linh vọt tới trước mặt yêu tiền cung chỉ có ba bốn gang tay. Biển độ động tác yêu tiền cung đã trở nên rất lớn, theo một lần dậm chân thu hồi lại. Trước mặt yêu tiền cùng tan ảnh lẽ lên, lại là một tên yêu tiền cùng xuất hiện ở trước mặt. Phần thần cái này tất nhiên cũng là phần thần. Sau khi phần thần này xuất hiện lập tức xông về đế linh, sau lưng yêu tiền cùng bỗng nhiên ngón trò hai ngón rưỡi ra. Ngón trò sát nhập nhóm ngay phần thần tiến lên. Sau đó ngón trò phía bên trái tách ra. Lúc đầu một cái phần thần bỗng nhiên biến thành mấy chục cái. Động tác trong tay yêu tiên cũng không ngừng lại bắt đầu trước sau kéo một phát, ở đằng sau những phần thần lao ra này lại chống rỗng xuất hiện mười mấy cái phần thần, vốn là khoảng cách giữa đám người cũng không phải quá xa. Theo gần trăm cái phần thần xuất hiện, giữa sần lập tức liền trở nên chật trội. Vũ Mỹ Nhi hiểu rất rõ về yêu tiên cung cho nên lập tức mang theo tất cả mọi người lui lại, còn Tô Ngộ Không cũng cùng Đường Uyển cùng nhau phí tốc lui lại. Bọn hắn cũng không muốn cuốn vào trong trận chiến này. Đây chính là cuộc chiến của thần cấp. Coi như chỉ là một chút dư ba của cuộc chiến đấu cũng có thể muốn mạng của bọn hắn. Theo hai phè đội ngũ lùi lại, chiến trường của hai người lên bị kéo dài. Lúc này đế linh đã vọt vào trong đám phân thân. Một gậy nện xuống, một đạo phân thân lập tức dựng lên hai tay ngăn trở. Đế linh thông qua cảm giác của ngũ Long Côn truyền lại, biết một kích này đã đem hai tay phân thân nện đứt. Nhưng phân thân này cũng không có lập tức biến mất sau đó Đế Linh quay người lại dùng ngũ long côn trực tiếp điểm vào yết hầu của phần thân này. một đoạn long đầu của ngũ long côn trong nháy mắt giống như là sống lại, đem cổ của đạo phần thân kia trực tiếp nuốt ra một cái động lớn. đạo phần thân này tự nhiên là chết rồi, thế nhưng là phân thân mặc dù đã chết nhưng vẫn là không có biến mất. ngược lại là giống như tử thi ngã xuống đất. sắc mặt của Đế Linh rất cục trầm xuống, hắn biết mình đã gặp đối thủ. Thực lực của tên này cũng không phải là dễ dàng đối phó như trước đó mình tưởng tượng Khi đế linh cùng phân thân chém giết cùng một chỗ Cả người yêu tiên cung đã bắt đầu nhảy lên một loại vũ điệu kỳ dị Cả người theo một loại tiết tấu nào đó nhẹ nhàng nhảy múa Không thể không thừa nhận yêu tiên cung nhảy múa cực kỳ hài hòa Hơn nữa dáng múa cũng là cực đẹp Trong khoảnh khắc phảng phất như trong thiên địa này Liên chỉ còn lại một mình yêu tiên cung Ngày trước khi vũ đạo tiến hành đến cái tiết tấu nào đó trong sườn phần thân bỗng nhiên chống rỗng xuất hiện trực tiếp tăng lên gấp đôi không có bất kỳ báo hiệu gì hay là năng lượng dị động nào cứ như vậy chống rỗng trực tiếp xuất hiện gần trăm cái phần thân mà lúc này Đế Linh mới giết chết hơn 50 cái phần thân mà bao quanh hắn chít còn có truyền trăm cái phần thân những phần thân này thực lực có mạnh có yếu yếu nhất đại khái là ngũ khải cảnh mà thực lực mạnh đã có cứu khải cảnh không chỉ có như thế những phần thân này mặc dù đang cùng yêu tiền cùng giống nhau như đúc Thế nhưng là phương thức chiến đấu đúng là đủ loại. Có tên cầm binh khí ngắn như đao kiếm, cũng có tên cầm trong tay binh khí dài như trường thương, trường mâu. Truyền cầm thuận cũng có, đứng bên ngoài dùng cung nỏ xạ kích cũng có. giờ khắc này, Đế Linh chỉ cảm thấy cùng mình chiến đấu không phải một người, mà là cả một đội quân. Hơn nữa là loại binh chủng phối hợp rất ăn ý kìa của quân đội. Theo yêu tiền cùng tiếp tục nhảy múa. Cứ khi tới tiếp tấu nào đó, trong sân phân thân lần nữa gia tăng khắc gấp đôi. Lần đầu tiên phân thân chỉ có một tên, lần thứ hai là phân ra 30, lần thứ ba là 60, lần thứ tư là 120 tên, mà thứ năm chính là 240 tên. Mỗi khi cái tiếp tấu đặc thù kia hiện ra, trong sân phân thân liền sẽ tăng lên gấp bội, đồng thời số lượng gia tăng cũng không phải đơn thuần. Mặc dù thực lực của phân thân mới tăng thêm vẫn như cũ không giống nhau. Nhưng chức nghiệp của phân thân lại bắt đầu theo thời gian dần trôi qua mà hoàn thiện. Khi đế linh dùng một cây gậy đập vỡ đầu của một cái phân thân thứ bảy trăm, dịp trong nháy mắt có khe hở hiện ra, ngẫn đầu hướng về bốn phía nhìn thoáng qua. Trung quanh đế linh đã lít nhà lít nhít tất cả đều là phân thân của yêu tiền cùng, chừng năm sáu ngàn tên. Mà điệu múa của yêu tiền cùng vẫn như cũ không ký dừng lại. Lần tiếp theo, khi tới điểm tiết đấu số lượng phân thân tăng lên phải đến con số hơn vạn. Đây mới là thực lực chân chính của yêu tiền cùng, yêu quyết vô hạn phần thần.